Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và trong video này, xin mời quý vị và các bạn, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 39 của câu chuyện Chiến Long vô Song qua sự diễn đọc của Thu Niu. Quý vị và các bạn hãy like, và có cảm xúc của mình khi nghe truyện. Hãy đăng ký kênh để được cập nhật video một cách nhanh nhất và sớm nhất nhé. Ngoài ra, Thu Niu cũng xin quảng cáo một chút nhà mình có trà thái nguyên nhé. À, mọi người có nhu cầu về trà thái nguyên có thể comment. À, số điện thoại hay như là địa chỉ Hoặc có thể liên hệ trực tiếp với cả fanpage, facebook à, Qua link ở dưới phần mô tả nhé Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tu Niu Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện Ba nhà vui thì bảy nhà sầu Tập đoàn Ninh Đại chìm trong biển vui mừng Thì ở bên câu lạc bộ hội thương nhân Giang Nam Âu Dương Đình thì lại đang nổi cơn tham bành Âu Dương Đình nổi giận đùng đùng chừng mắt nhìn nắm được Hạ chớp mắt, thức giận thì nói. Đứa nào có thể nói cho ta biết rằng, chuyện gì đã xảy ra ở đây không hả? <cười> Long chuột vậy mà lại ngoan ngoãn đem trả lại chỗ trang thiết bị và mới cướp được tới tay cho tập đoàn Ninh Đại sao? Ai cho phép khá làm như vậy hả? Mọi người ở đây thì chỉ biết nhìn nhau thôi, bọn họ cũng chưa nắm rõ tình hình cụ thể. Người nào người ấy thì đều không có hiểu ra làm sao cả. Âu Dương Đình thấy không một ai có thể trả lời được vấn đề của hắn, thì hắn liền càng thêm tức giận. Hắn lại cầm lên cái thằng khốn nòng chuột này, kéo gã đó nhanh chóng lăn về trước mặt của tôi. Mấy phút sau còn không thấy gã thì liền diệt cả nhà gã. Âu Dương Đình vừa mới rất nổi, Diệp Chi Thu đã đẩy cửa bước vào. Diệp Chi Thu vừa mới bước vào Đáp vội vã nhìn nói, Long Chuột không đến đổi đâu. Tôi vừa nghe ngóng được tin tức mới nhất, Long Chuột đã cùng đám đàn em của gã ta đều đã chủ động đi đầu thú rồi. Toàn bộ bọn họ đã bị đưa đi lao động cải tạo ở nhà giam Của quân sự Bắc Cảnh rồi Gì cơ Đáp người của Âu Dương Đình nghe vậy Đều nghe họng chân chối Âu Dương Đình kinh hoàng điện nói Chuyện này rốt cuộc là sao hả Diệp Chi Thu thì cười khổ điện nói Lần này chúng ta đã quá coi thường bọn họ rồi Công ty cung cấp trang thiết bị cho bên tập đoàn Ninh đại Vậy mà lại chính là công ty con của doanh nghiệp công nghiệp quân sự Tiếng tâm đừng đấy tập đoàn Phi Long, công ty Kiều Long nó. Âu Dương Đình nghe vậy thì cũng không khỏi dùng mình hoảng sợ. Chính là doanh nghiệp công nghiệp quân sự thực lực Hồng Hậu có quân bắc cảnh hậu thuẫn tập đoàn Phi Long sao. Diệp Chi Thu gật đầu. Đúng vậy. Cũng chính vì vậy mà đám người của Long Chuột mới hoảng sợ, Thành Thành thật thật đem trả lại hết lô thiết bị của tập đoàn Phi Long và Thành Thành thật, thật thật đi nhận hình phạt rồi. Bọn họ đã được sắp xếp đến nhà giam quân sự Bắc Cảnh, lao động cải tạo rồi. Âu Sương Đình ngạc nhiên không thôi, liền đậm bậm. Thì ra là vậy, chẳng trách được. Long chuột chưa đánh đứng gì với tôi, đã đem nộ thiết bị đó trả lại cho Tống Sinh Đình rồi. Hóa ra, những trang bị thiết bị này đều là của tập đoàn Phi Nông. Không động được đến rồi, mẹ nhà nó, thế là không sơi nổi rồi. Diệp Chi Thu thì cười khổ nên nói, tập đoàn Phi Nông có quân Bắc Cảnh làm chỗ dựa. Có tin đồn rằng tập đoàn Phi Nông là một do tay thiếu tướng quân Bắc Cảnh lần đỡ đó. Đối đầu với tập đoàn Phi Nông thì chính là chống đối lại với cả thiếu tướng của quân Bắc Cảnh. Mà nông chuột thì chính là người cẩn thận, cả cùng với cả đàn em của mình đã gánh vác chuyện này, không khai ra chúng ta. Chuyện này cũng coi như là trong cái rủi có cái may rồi. Âu Dương Đình căm giận điền nói, mẹ nó, Tống Sinh Đình vậy mà lại là đối tác làm ăn của tập đoàn Phi Nông sao? cô ta không phải rằng đó còn lo no về trang thiết bị nữa rồi kế hoạch của tập đoàn gemini phòng sát không cho tống Dính đỉnh thua mua trang thiết bị của chúng ta thì cũng đã triệt để tuyên cáo thất bại rồi chuyện này tính sao đây diệp chi thu cười tòm tím <cười> anh âu dương đừng có gớm tôi đã nghĩ ra đối sách mới rồi âu dương đình thì lại vội vàng điện thoại đối sách gì vậy mau nói nghe thử coi diệp chi thu cười vỗ tay hô với cả bên ngoài vào đây Vừa mới giất lời Một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa Mặc đồ công sở liền bước vào À ta kính cẩn lễ phép Chào hỏi với cả Âu Dương Đình Cùng với cả Diệp Di Thu Rồi lại cười nễ nồng Chào anh Âu Dương Tôi là Trần Phương Phương Bạn tốt của Tông Sinh Đình Hiện tại tôi đang là trưởng phòng kiểm tra chất lượng Của Tập đoàn Đinh Đài. Âu Dương Đình thì chẳng hiểu chuyện ra làm sao cả Quay sang nhìn tới Diệp Di Thu Chú em Diệp um, Suốt cuộc là sao đây Diệp Chi Thu thì cười ha hí mắt liền nói: Cô Trần đây là quản lý cấp cao của tập đoàn Ninh Đại, hơn nữa còn có quan hệ cực tốt với cả Tống Sinh Đình. Cô ấy có thể tiếp xúc với không ít cơ quan mật thất của tập đoàn Ninh Đại, hơn nữa thì cô ấy còn chính là trưởng phòng kiểm tra chất lượng, nên cô ấy có cơ hội tiếp xúc với cả tài liệu cơ mật về vaccine phòng ung thư gan. Âu Dương Đình ngạc nhiên Trần đứng mắt, vui mừng lại liền nói: À, Chú em đình đại cho cô ấy. Diệp Trị Thu đắc ý cười cười. Không sai, tôi muốn để cô ấy tìm cơ hội trộm toàn bộ mẫu vaccine phòng ung thư gan, còn có cả tài liệu cơ mật đến cho chúng ta. Âu Dương Đình kích động liền nói. À, hay, hay, hay đấy. Giao và thực lực của tập đoàn làm thiền chúng ta. Chỉ cần lấy được mẫu của vaccine phòng, phòng ngừa ung thư gan cùng với cả tài liệu cơ mật thì chúng ta sẽ có thể chế ra vaccine phòng ngừa ung thư gan trong thời gian cực ngắn rồi hơn nữa thì chúng ta còn có thể lợi dụng các mối quan hệ của chúng ta giành lấy cơ hội phát triển vaccine của chúng ta giành cơ hội nắm bắt thị trường trước bọn họ diệp chi thu cười tiêm tiêm liền nói ngoài việc chiếm được thị trường chúng ta còn phải chèn ép cho tập đoàn ninh đại mọi phương diện nữa cuối cùng sẽ thu mua lại cả tập đoàn ninh đại đây chính là đạo nhái đè bẹp chính gốc đó mà hơn nữa thì còn có thể mua lại được cả hàng gốc luôn âu dương Đình bắt đầu trở lên hưng phấn Ánh mắt lóng bỏng, nhìn về phía của Trần Phương Phương. Cô Trần, đại dư có thành hay không? Thì liền xem phải thằng là cô Trần đây có thể nhanh chóng trộm được mẫu vaccine phòng bệnh, còn có cả tài liệu cơ mật của tập đoàn Linh Đại hay không nữa rồi. Diệp Tri Thu thì cũng hít mắt cười để nói. Cô Trần à, tôi sẽ đưa cô 20 triệu trước. Nếu như cô có thể lấy trộm được mẫu vaccine về đây, tôi sẽ đưa cô 100 triệu. Ngoài ra thì còn có thể sắp xếp cho cô Đang quản lý cấp cao trong tập đoàn Lam Thiên Lừa đời sau của cô sẽ không phải lo chuyện tiền bạc nữa đâu 20 triệu Xong chuyện Ngoài kiếm được công việc lương cao Lại còn được thưởng hẳn 100 triệu Trong mắt của Trần Phương Phương Lỡ ra một vẻ thèm thường A ta kích động liền nói Anh chị em, anh Âu Dương hai người cứ yên tâm đi Tống Dinh Đình coi tôi như chị em tốt Của A ta Lên là vô cùng tin tưởng tôi mà Hơn nữa thì hiện tại tôi quản lý cao cấp nhất của tập đoàn Ninh Đại còn chính là trưởng phòng kiểm tra chất lượng nữa. Tôi có thể có cơ hội tiếp xúc với vaccine, phòng ung thư khan cùng với cả văn kiện cơ mật thì nhất định sẽ lấy chúng cho các anh trong thời gian ngắn nhất thôi. Một buổi chiều nào đó, Trần Linh lái xe đến tập đoàn Ninh Đại đón Tống Dính Đình. Mấy hôm nay Tống Dính Đình đều là bận rộn tăng ca, nhân viên đã về hết thì cô vẫn còn ở lại làm việc. Hôm nào thì Trần Ninh cũng phải tự mình đến thúc giục cô thì cô mới chịu ta nằm về nhà. Lúc này đây thì đã là 6 giờ tối. Qua thời gian thì của công ty đã tan tầm cả tiếng đồng hồ rồi. Ngoài nhân viên bảo vệ có ca trực xa thì gần như là toàn bộ nhân viên đã tan nằm hết rồi. Lúc Trần Ninh cùng với cả Tống Sinh Đình bước ra khỏi phòng làm việc. Hai người bỗng thấy một bóng người né nút cách đó không xa. Lúc đầu thì Trần Ninh cùng với cả Tống Sinh Đình còn cho rằng có trộm nên vô cùng là kinh ngạc trần Ninh Nhiên quát lớn. Ai? Bóng người nán nán đến nút bước ra khỏi phòng làm việc, cũng không có mở đèn, vẻ mặt của ả xấu hổ, sâu trong ái mắt còn né lên một tia hoảng hốt. A cố tỏ ra bình tĩnh liền nói: "Tống tổng à, Cố vấn Trần là tôi đây." Tống Sĩ Đình vừa nhìn thấy Trần Phương Phương chỉ trong nháy mắt, liền thả lòng cảnh sát cười liền nói: "À, Hoa San là cậu à? Phương Phương à, làm tưởng cứ tưởng có kẻ trộm lẻn vào công ty chứ." "Đúng rồi, ta tầm lâu như vậy rồi." Sao cậu vẫn còn ở công ty chứ Còn không bật cả đèn lên nữa chứ Trần Phương Phương thì cười nền nói À Mình muốn ta làm rồi về nhà rồi Nhưng mà lúc về đến nhà thì mới nhận ra Bỏ quên chìa khóa ở công ty Nên đành phải quay lại đấy Tống Dinh Đình thì tin là thật Cười nền nói Mình với cả Trần Đình đang định đến nhà hàng dùng cơm đây Cậu đi cùng nhé Phương Phương Trần Phương Phương thì nắc đầu À không đâu mình có hẹn mất rồi Tống Dinh Đình thì nói để qua nhỉ vậy thôi để hôm nào có cơ hội thì ăn cùng nhau một bữa nha Tống chính đỉnh Trần Ninh thì cũng nhìn tới Trần Phương Phương cùng nhau đi thang máy xuống dưới bãi đỗ xe thang máy chậm chậm đi xuống Trần Ninh chú ý thấy Trần Phương hơi đổ mồ hôi chán ánh mắt hơi nổ ra một tia hoảng hốt bàn tay còn nắm chặt lấy chiếc tệp công văn sải còm Trần Ninh nhao mắt nhìn bưng cò điện hỏi Trần Phương Trần chán cô đổ mồ hôi kìa trông cô căng thẳng quá Trần Phương Phương thì cả kinh vội vàng liền nói À không có sao đâu Nào có đâu mà <cười> Trần Ninh thì chẳng ư hử gì cả Chỉ chiếc tẹp công văn đầy cổ Mà trong tay của Trần Phương Phương Anh như là cười Như không lại điền nói Tẹp công văn của Trần Phòng Trần Hơi như là có hơi nhỏ quá Nhét đầy cả đồ rồi kìa Tôi thấy cô nên là đổi cặp công văn to hơn một chút rồi đấy Trần Phương Phương thì càng căng thẳng hơn Cố ép mình tỏ ra bình tĩnh điền nói À gần đây bọn bè nhiều việc lắm Ừ, văn kiện nhiều quá. Có hôm tôi ta nằm tôi còn phải mang cả đống văn kiện về nhà để tăng ca nữa thế. Cố vấn Trần nó cũng đúng vậy. Ừ, tôi hẳn là phải nên xem xét đến việc lên đội gặp công văn lớn hơn chút rồi. Tống Dính Đình thì lại xúc động nhiệt nói. Thời gian quả này thực là vất vả cho cậu mà, Phương Phương à. Tinh... Cửa đăng máy mở ra đã đến gần với cả hầm đổ xe của công ty. Trần Phương Phương như là chim sợ cảnh cong chào tạm biệt tống sinh đình cùng với cả trần ninh lên vội vội vàng vàng rời đi à ta bước lên chiếc siêu xe pheffery 488 rồi nái rời khỏi đi tống sinh đình ngạc nhiên nhìn tới chiếc siêu xe pheffery biến mất khỏi tầm nhìn thì thầm trần vương phương cũng có tiền kề gì đồ hẳn siêu xe hàng hiệu rồi trần ninh thì cười cười lấy chìa khóa đưa cho tống sinh đình bà xã à hôm nay em nái xe đi tống sinh đình gật đầu liền đồng ý Rồi đi thẳng về chiếc BMW S7 phía xa xa, rồi nấy xe lại đây. Trần Ninh nhân cơ hội lấy điện thoại gọi cho điện trưởng. Điện trưởng à? Điều động hệ thống giám sát. Nam Thiên, ngoài ra sắp xếp cho tôi. Hai đặc công giúp tôi theo dõi, điều tra một người. Điện trưởng niên thưa, tuân lệnh. Trần Phương Phương lái siêu xe, Ferrari nhanh chóng đến cửa câu lạc bộ thường nhân Giang Nam. Lúc ả ta xuống xe, không cẩn thận, bị một người đàn ông trung tuổi bộ dáng tầm thường sách bao tải đụng phải trần phương phương tức điên lên được à ta bỏ tẹp công văn xuống vừa nâu chiếc váy bị va bẩn vừa không giữ điểm mắng cái đồ nhà quê không có mắt à mà lại va vào, vào người tôi thế ông có biết chiếc váy ve lở này của tôi đắt như thế nào không hả? người đàn ông hiển ảnh ăn mặc giản dị trong tay còn sách cả bao tải không ngừng khom lưng xin lỗi xin lỗi cô xin lỗi cô trần phương phương giản dữ không ui vành váo mắng chửi người đàn ông đó như là té tát, cuối cùng thì mới liền nói, nếu không phải tôi đây là đang vội thì chiếc váy đẹp của tôi cũng đủ để cho ông phải bồi thường đến tháng trả bài sản rồi, cút ngay cho tôi. Nói xong, Ata liền cúi người nhặt cặp công văn lên rồi chạy bước vào trong câu lạc bộ thương dân Giang Nam. Người đàn ông hiền lành nhút nhát nhìn theo bóng lưng của Ata, khoái miệng nhếch lên đi về chiếc jeep màu đen cách đó không xa rồi mở cửa xe lên. Ngồi ở đằng sau, vậy mà lại chính là Trần Ninh cùng với cả Điện Trưởng. Người đàn ông khom lưng thật thà này, vậy mà lại chính là một đặc công. Anh ta như là diễn ảo thuật, lấy cặp công văn ở trong bao tải đưa cho Trần Ninh, kính cận điện nói. Thiếu tướng à, tôi đã đánh cháo nấy lại được đồ rồi, mời ngài xem thử. Trần Ninh nắc đầu, không cần đưa cho tôi xem đâu. Cậu hãy nghĩ cách âm thầm mang trả lại công ty Ninh Đại đi. Đồng thời đi sắp xếp mấy đặc công, mai phục trong tập đoàn Ninh Đại. Đừng để mấy chuyện như vậy xảy ra thêm nữa. Vâng, thưa siêu thoái. Trong phòng phép, câu lạc bộ thương nhân sang đàm. Trần Phương Vương đang rất là công kính đưa cặp công văn cho Âu Dương Đình. Dương Đình tự đắc điện nói Âu Dương Huynh, anh Dẹp không phủ sự bị thắng của hai người. Tôi đã lấy trộm được mẫu vaccine phòng ung thư gan cùng với cả tài liệu. cơ mật cho hai người rồi đây. Âu Dương Đình cùng với cả Dẹp chi Thu đều vô cùng là ngạc nhiên. Âu Dương Đình hưng phấn liền nói <cười> Trần Phương Phương, cô làm tốt lắm Đợi nhóm giáo sư ở bên phòng Thực nghiệm kiểm tra Mẫu vaccine này Không có vấn đề gì Tôi lập tức chuyển cho cô 100 triệu khoản lại. Trần Phương Phương kích động đến mặt mũi đỏ bừng, Niên mồm điện nói Cảm ơn Tổng Giám đốc Âu Dương Cảm ơn Tổng Giám đốc Phương Diệp Lương cả một năm của ạ ta Ở tập đoàn Ninh Đại cũng chỉ có 500 nghìn Trước đó thì Diệp Tri Tu Đưa cô ta 20 triệu Cô ta liền đã nếm được tư vị của kẻ có tiền, lại được nhận thêm 100 triệu. Ơn giời, à ta quả thực chính là sướng điên lên được. Sau này đi đến đâu, à ta cũng đều có thể giữ võ xương ngoài rồi. Âu Dương Đình đưa võ vaccine cùng với cả tài liệu cơ mật cho thuộc hạ thân tín ở bên cạnh. Phân phó thuộc hạ nhanh chóng đưa qua phòng thực nghiệm. Yêu cầu nhóm giáo sư ở trong phòng thực nghiệm chế ra vaccine đậu nhanh nhất có thể. Sau đó thì Âu Dương Đình hiếp mắt liền cười với cả Trần Phương Phương. Anh ta liền nói, Phương Phương ạ, cô làm tốt lắm. Cô chuẩn bị nhảy sang công ty làm thiền của chúng tôi đi. Tôi đã sắp xếp cho cô nhận chức Phó Tổng Giám Đốc rồi. Trần Phương Phương kinh hỉ liền nói, Vâng, tôi sẽ lập tức chuyển chức ở bên Tập đoàn Ninh Đại về làm việc cho công ty làm thiền ngay. Diệp Chi si Thu lại liền nói, tôi muốn cô đi lôi kéo người của Tập đoàn Đại Ninh lừa kéo toàn bộ quản lý chủ chốt của tập đoàn Linh Đại sang công ty Lam Thiên làm cho chúng tôi. Tôi dự định trước hết sẽ lôi kéo hết nhân viên văn phòng lòng cốt của công ty Linh Đại, sau đó chỉ sẽ thu mua lại tập đoàn Linh Đại với giá rẻ. Quá ra thì Dẹp Tri Thu và Âu Sương Đình đều cảm thấy rằng hàng đạo nhái chưa chắc đã có thể đánh bật được hàng thật. Bên Tống Sinh Đình, hai người bọn họ đều cảm thấy rằng nếu như có thể mua lại tập đoàn Linh Đại với giá rẻ. Thì nắm ở trong tay cả là hàng thật, nãn hàng đảo nhái thì mới coi như là chót đọt được. Trần Phương Vương vừa nghe được nhiệm vụ mới của cô ta, chính là lôi kéo nhân viên chủ chốt. À ta liền cười hì hì rồi nói. Tổng giám đốc Âu Dương, um, Tổng giám đốc Diệp, hai người yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ lôi kéo tất cả những nhân viên đắc lực của công ty Tống Sinh Đình này. Lôi kéo đến khi cho tập đoàn linh đại sụp đổ thì mới thôi. Âu Dương Đình cùng với cả Diệp Chi Thu cười nớn liền nói. Tống chính Đình có người bạn thân như cô, chính là xui xẻo mà. Ai kêu cô ta không có phòng cháy phòng trộm, phòng bạn thân chứ? Sáng hôm sau, Tống chính Đình cùng nhóm quản lý cấp cao của công ty mở cuộc họp thường kỳ. Cuộc họp thường kỳ đã diễn ra được hơn nửa tiếng. Chủ quản phòng kiểm tra chất lượng đi muộn mới khoan thai bước vào phòng họp. Tống chính Đình thì trao mày, quan tâm điện hỏi. Phương Phương ạ, vợ họp hôm nay quan trọng đến vậy, mà sao giờ cậu mới đến công ty không phải là ốm rồi chứ? Ngày thường Trần Phương Phương gặp được Tống Sinh Đình thì đều chính là chị Đình lên chị Đình xuống. Thái độ trước kia rất là cung kính. Thế nào thì hôm nay lại trở lên, phá lệ ngang ngược tới như đấy. À ta ngẩn đầu hờn nảnh. Cô mẹ ốm ấy, cả nhà cô đều ốm ấy. Nhóm quản lý cao cấp có mặt ở trong phòng họp đều sợ tới ngây người. Ngay đến cả Tống Sinh Đình thì cũng không dám tin nhìn tới Trần Phương Phương. Thư ký Lâm Vi của Tống Sinh Đình tức giận để nói. Trần Phong Trần, xin cô chú ý lời ăn tiếng nói của mình. Sao cô dám sắc sược với cả tổng giám đốc vậy? Trần Phương Vương thì lại cười nạnh. Ngoài <cười> phong ghê gì? Có điều, hôm nay tôi tới đây để xin từ trước đó. Tống Sĩnh Đình à, cô đã không còn là sếp của tôi nữa rồi. Tôi đây cũng chẳng cần phải nhìn sắc mặt của cô nữa. Tống Sĩnh Đình ngạc nhiên nhìn thấy Trần Phương Vương. Phương Vương à, hôm nay cậu sao vậy? Sao lại muốn thôi việc rồi? Trần Phương Vương dương dương tự đắc ý liền nói. Bởi vì tôi đây giàu rồi Còn bởi vì tôi đã quyết định nhảy sang Làm phó tổng giám đốc cho công ty làm thiền miếu nhỏ này của cô sẽ không xung đổi bồ tác tuổi đâu Nhóm người Tống Sinh Đình nghe vậy nấy nàng kinh hãi Thật không ngờ rằng Trần Phương Phương Vậy mà lại chuyển làm sang cho công ty làm thiền Lét mặt của Tống Sinh Đình phức tạp Nhìn Trần Phương Phương đang vinh báo tự đắc Nếu như cậu đã lựa chọn tốt hơn Thì mình cũng sẽ tôn trọng quyết định của cậu Cũng chúc mừng cậu nên được làm phó giám đốc của công ty Nam Thiên. Trần Phương Phương vanh mặt điện nói, Đương nhiên là cô cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi đi rồi. Chẳng lẽ cô còn vọng tưởng muốn giữ tôi lại nữa hả? <cười> tôi làm việc cho cô, một năm cũng chỉ kiếm được 500.000 tệ. Nhưng mà nếu như làm cho công việc Nam Thiên, Tổng giám đốc Âu Dương sẽ trả tôi tới 2 triệu một năm. Chẳng lẽ tôi sẽ còn ở lại đây vì người chị em rách nát như cậu sao? Những lời này khiến cho sắc mặt của Tống Sinh Đình tái mét. Cô không dám tin tới Trần Vương Phương sẽ lại nói những lời độc địa như vậy. Tư ký nâm vi của Tống Sinh Đình không nhịn nổi nữa, tức giận để nói. Trần Vương Phương, cô quả thật nào không có biết xấu hổ. Hồi cô không có học không ăn việc làm, đến cả tiền thuê phòng thì cũng không có trả nổi. Là Tống Sinh Đình đã kêu mang cô, bổ nhiệm cô làm trưởng phòng của Tập đoàn Ninh Đại, trả cho cô 500.000 tệ tiền lương Bây giờ cô nhảy sang công ty của đối thủ thì cũng thôi đi. vậy mà lại còn ăn nói ăn cháo đã bát nhục mà tống tổng. nương tâm của cô bị chó tha rồi. À? <cười> tống sinh đình thì kéo lâm pi lại nắc đầu liền nói, thôi bỏ đi, cứ để cho cô ấy đi đi. đi. trần phương phương Chỉ vào mặt của mình cười lạnh rồi nói, tôi đương nhiên thì cũng sẽ đi rồi. chỉ là trước khi đi tôi có phải lời muốn nói với các vị quản lý cao cấp đang có mặt ở đây. Tầm mắt của Trần Phương Phương dừng lại trên nhóm người quản lý cao cấp. Dương Dương tự đắc nghiện nói. Mọi người, tôi nói cho mọi người biết một tin. Tập đoàn Lam Thiên đã thu được mẫu vaccine. Bọn họ sẽ nhanh chóng nghiên cứu và điều chế ra vaccine ngừa ông Thư Khan của riêng mình mà thôi. Tống Sinh Đình nghẹn họng cậu nói công ty Lam Thiên đã nghiên cứu và phát diễn ra vaccine ngừa ông Thư Khan mới ư. Không thể nào. Trần Phương Phương thì cười nạnh. Sao lại không thể chứ? Tống Sinh Đình liền nói. Vaccine... Ngờ ông Thư Khan đã có sẽ nghiên cứu ra như vậy chứ Nếu như công ty Lam Thiên Có thể nghiên cứu ra vaccine mới Thì sớm đã chuyển khắp giới y học này rồi Bọn họ không thể nào Nghiên cứu ra vaccine mới được Trừ phi bọn họ lấy được vaccine Của tập đoàn linh đại chúng ta Làm nhái Tống Sinh Đình vừa nói đến đây Thì đột nhiên nên tưởng tới chuyện gì Cô hoảng hốt nhìn tới Trần Phạm Phương Trần Phạm Phương có một mực tin tưởng công ty Lam Thiên Nghiên cứu ra vaccine mới đến như vậy Không phải rằng là đã bán đứng công ty chứ Đem mẫu vaccine cùng với cả tài liệu cơ mật cho công ty Lam Thiên đấy chứ Trần Phương Phương thì cười cười Cô thông minh đấy Tống Sinh Đình cùng nhóm quản lý cao cấp cao ở đây Thì đều kinh ngãi không thôi Làm vì thì càng giận dữ để nói Trần Phương Phương Cô cái đồ ăn cây đỏ Phật rào cây chung Cô bán cơ mật của công ty Chính là phạm pháp Trần Phương Phương thì chớp chớp mắt Bán cơ mật công ty Cô có chứng cứ sao Lâm Vi thì ngây người, mới nãy không phải rằng cô đã thừa nhận rồi sao? Trần Phương Phương thì lại cười lạnh. Tôi chứng chỉ là nói thế mà thôi, nói thôi thì cũng không phạm pháp chứ nhỉ? Nhóm người của Tống Dinh Đình không dám nhìn tới Trần Phương Phương. Bọn họ thật không ngờ rằng người phụ nữ này lại có thể không biết xấu hổ đến như thế. Trần Phương Phương thì sương sương tự đắc, nhìn tới nhóm quản lý cao cấp có mặt tại đây cười lạnh để nói. Công ty làm thiên rất nhanh sẽ đưa ra vaccine phòng ung thư khan, của họ ở trên thị trường mà thôi. ở bên đó còn đang rất thiếu người. tổng giám đốc Âu Dương cũng đã nói với tôi, nếu như mọi người bằng lòng chuyển sang công ty Nam Thiên thì sẽ tăng gấp đôi lương cho mọi người. tập đoàn Ninh Đại sẽ rất nhanh sẽ bị tập đoàn Nam Thiên đánh bại. nếu như mọi người thức thời thì liền thu thập đồ đạc theo tôi đến tập đoàn Nam Thiên làm việc đi. Trần Phương vừa mới xuất lời Chỉ trong nhà mến, mọi người có mặt ở đây đều lên sôi sùng sục bản thân có ít người khai khẽ thì thầm rồi nói: Trần Vừng Vừng đã đem mẫu vắc bán cho công ty Nam Thiên rồi. Công ty Nam Thiên rất ngành sẽ nhái ra được vắc mới thôi. Thực lực của công ty Nam Thiên hùng hậu như thế, công ty lĩnh đại chúng ta sao có thể đấu lại chứ? À nữa, mức nương công ty của Nam Thiên đưa ra cao như vậy, bằng không thì chúng ta nhảy việc đi. Mọi người sôi nổi nhỏ giọng nghị luận, người nào người ấy đều quyết định sẽ nhảy việc, thậm chí thì có người đã mặc kệ cả thống xinh đỉnh xuống lại ở bên trần phương phương bà miệng là giám đốc trần thế này giám đốc trần thế kia điên cuồng định một trận là với cả trần phương phương trần phương phương vây pháo tự đắc như là chim công xòe đuôi nằm màu kiêu ngạo nhìn tới tống sinh đình tống sinh đình thì không ngờ rằng mọi chuyện sẽ trở lên như vậy vừa nôn nóng lại sốt ruột vừa tức giận lại cũng không thui nước mắt cũng đã ngừng chồng cũng ngay như lúc này thì trần ninh lại đẩy cửa bước vào Tống Sinh Đình vốn còn có thể kiềm nòng không rơi nước mắt. Nhưng mà vừa nhìn thấy được Trần Ninh thì rút cục không nhịn được. Ôn ứng kêu một tiếng. Ông xá rồi nhào vào trong lòng của Trần Ninh. Trần Ninh ôm lấy Tống Sinh Đình nhỏ giọng an ủi cô đôi câu. Sau đó thì ánh mắt của anh dừng trên người của Trần Phương Phương lạnh lùng để nói. Trần Phương Phương tự làm thì bây giờ sẽ không thể sống. Trần Phương Phương nhìn thấy Trần Ninh thoáng chút xuất ra e ngại. Trần Ninh hôm qua ở chỗ cổng công ty khiến cho cả trăm tên liều manh đồng loạt quỵ xuống, làm cho Trần Phương Phương cố cảm thấy rằng Trần Ninh không sẽ chiều trọng. Nhưng mà cô ta nghĩ đến, cô ta đã là người của Nam Thiên rồi, ở phía sau còn có Âu Dương Đình và Diệp Chi Tu nằm chỗ dựa, sức lực của cô ta lập tức được bổ sung. Cô ta ngẩng mặt lên, cười lạnh nhìn qua Trần Ninh. <cười> Công ty Nam Thiên chẳng mấy chốc sẽ nghiên cứu ra loại vaccine thuộc về mình thôi. Tập đoàn Ninh Đại của mấy người rất nhanh thôi cũng sẽ bị đánh bại. Anh có cái gì để ngăn tàn chứ? Trần Ninh khẽ nhếch khóe miệng, cười như là không cười để nói. Là nghiên cứu ra vaccine, ung thư khăn, hay là nằm ra nước nhỏ? Trần Phương Vương nghe vậy thì rừng sốt. Đợi này của anh là ý gì? Trần Ninh thì khẽ cười, chẳng là có ý gì cả. Tôi chỉ muốn nói cho cô rằng, cô từ tập đoàn ninh đại của chúng tôi trộm đi được thứ gọi là vaccine hàng mẫu. Thật sự cũng chỉ là nước ép nho mà thôi. Đài này vừa nói ra thì khiến cho cả sảnh đều giật mình. Tống Sinh Đình cũng nhìn nước qua, Trần Ninh kinh ngạc lên nói. Trần Ninh à, anh nói là sự thật sao? Trần Ninh mỉm cười để nói. Đúng, anh thấy cô ta nén nén nút nút, cho nên đã đánh cháo vaccine hàng mẫu rồi. Tài niệm mật và vaccine hàng mẫu mà cô ta trộm đi để đưa cho Nam Thiên đều là giả thôi. Đài này của Trần Ninh khiến cho hiện trường một lần nữa trở lên xôn xao. Ở trên mặt của Trần Phương Phương cũng xuất hiện sự kinh hoàng. Cô ta chừng mắt nhìn tới Trần Ninh nghi ngờ điện nói. <cười> anh dụ dỗ tôi ư. Để tôi ở trước mặt của mọi người nói rằng tôi khắp tài nệm vaccine đưa cho Nam Thiên ư. Tôi sẽ không để cho anh được như ý đâu. Trần Phương Phương khiến cho đám người của Tống Sinh Đình nhịn không được lại nhìn về phía của Trần Ninh. Mọi người bây giờ thì cũng nhìn không có thấu rồi. Không biết rằng Trần Ninh và Trần Phương Phương đâu mới là thật mà đâu mới là giả. Trần Ninh thì cười mỉa mai để nói, tôi nói là thật hay giả, đoán chừng chủ của cô rất nhanh thôi, cũng sẽ liên lạc với cô. Bây giờ tôi cho cô một cơ hội nhận lỗi, đây cũng chính là cơ hội cuối cùng của cô. Tống Dinh Đình và nhóm quản lý cấp cao đang nhìn tới Trần Vương Phương. Ánh mắt của Trần Vương Phương có chút bất an và nghi ngờ. Nhưng mà cô ta không tin lời của Trần Ninh nói là sự thật. Chuyện cô ta chọn mẫu vaccine chính là thật, nhưng văn kiện cơ mật kia cũng chính là thật. Trần Ninh bây giờ chắc chắn là đang nửa cô ta. Mặt khác, Trần Phương Phương cũng không chịu từ bỏ ý đồ đã tới tay, càng không đồng ý cầu xin sự tha thứ của Trần Ninh và Tống Dinh Đình. Cô ta cười lạnh nhạt nói, <cười> Trần Ninh à, anh vẫn là nên thu lại câu kia của anh đi. Tính hồn dọa tôi ư, anh cũng quá là xem thường Trần Phương Phương này rồi đó. Trần Ninh thì lại hưởng nạnh. Xem ra thì cơ hội cuối cùng mà tôi cho cô, cô đã quyết định từ bỏ rồi. Trần Phương Phương thì đứng thẳng lưng, ngọn mặt, phanh pháo tự đắc nền nói. Bây giờ không phải là cho tôi cơ hội, mà là tôi cho các người cơ hội đó. Âu Dương Tổng và Diệp Tổng đã nói rồi. Đồng ý bỏ ra một tỷ để thu mua cổ phần của ninh đại trong tay của mấy người. Đây chính là cơ hội cuối cùng của mấy người đó. Nếu không thì tập đoàn ninh đại của các người cứ đợi bị Lam thiên trẻn ép đến mức phải đóng cửa đi. Trần Ninh híp mắt. Cô đúng là chưa thấy quân tài chưa độ nệnh. Trần Phương Phương định phản bác Nhưng mà điện thoại chợt xuống Nào Âu Dương Đình gọi tới Trần Ninh cởi lạnh <cười> Xem ra thì chủ của cô đã tìm tới cô rồi Nếu như tôi đoán không sai Thì chắc là phát hiện ra vaccine hàng mẫu của cô Chỉ là nước nho rồi Cô đã xong đời rồi Trần Phương Phương chẳng gặp no nắng Nhưng mà sâu thẳm ở trong nội tâm của cô ta Thì không chịu tin tưởng lời của Trần Ninh nói là sự thật Cô ta cắn môi nghe điện thoại của Âu Dương Đình Cười nơi nào đi nói Tổng giám đốc Âu dương tôi đang ở tập đoàn ninh đại ngài có dặn dò gì không trần phương vương con tiện nhân nhà cô âu dương đình tức giận niệm gào thét âm thanh từ ở trong điện thoại của trần phương vương truyền ra tất cả mọi người đều nghe thấy trần phương vương bỗng nhiên bị mắng thì mơ màng hỏi một chút ấy tổng giám đốc âu dương sao vậy âu dương thì định nổi trận nô đình anh ta tức giận quát Tôi bảo cô chọn bác sĩ hàng mẫu và tài liệu cơ mật của ninh đại Còn mẹ nhà nó, sao cô trộm về cho tôi cái gì đây? Cảm mình nước ép nhỏ đến nửa tôi ư. <cười> Trần Phương Phương nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, ở trong ánh mắt xuất hiện tự hoảng trọ, giọng nói liền run rẩy, Tổng, tổng chống đốc Âu Dương, mọi người có phải là sai sót chỗ nào không? Âu Dương Đình cả giận niềm nói. Tính sai ư. <cười> cô tưởng giáo sư trong phòng thí nghiệm là cái gì chứ? Trần Phương Phương, tôi nói cho cô biết. Tài giám đốc của cô đã bị khai trừ rồi. Còn cả số tiền mặt 100 triệu trước đây có với cô nữa cũng sẽ bị hủy bỏ. Mặt kháng, trước đây cô đã lấy 20 triệu của tôi, một xu cũng không thể thiếu. Nhanh, nhả ra đi, thiếu một hào tôi bán cô đến châu Phi làm điểm. Trần Phương Vương nghe như vậy thì như là sấm rẽ chả quang, tâm thần liền cứng ngắc. Chợt ơ một tiếng rồi liền bật khóc. Trước phó tổng không có, 100 triệu cũng không có 20 triệu lúc đầu Âu Dương Đình đưa cho cô Thì cô ta cũng đã mua xe hết rồi Còn không có thừa lại bao nhiêu nữa Xem ra thì như bây giờ Cô ta có bán xe sang và cả nhà đi Táng ra bài tàn Cũng không thể gom đủ được 20 triệu nữa Âu Dương Đình tuyệt đối sẽ không phải là loại người lương thiện Nếu như số tiền kia không có đủ Nếu như bị bán đến châu Phi làm gái Vậy thì số mệnh của cô Cũng đã như là đến nước đường cùng rồi Trần Ninh lạnh nùng đến nói Đừng có vội khóc Chúng tôi còn chưa tính sổ với cô đâu, cô ăn cắp thương hiệu cơ mật của công ty chúng tôi, đây chính là Phạm Pháp. Tôi sẽ được cô sau tòa bộ điều tra tội phạm, thương nghiệp, trước khi cô đi châu Phi thì hãy chuẩn bị ngồi tù trước đi đã. Trần Phương Vân nghe thấy vậy, thì đông nay trượt ngã, cô ta lần này thật sự chính là trồng gà không được còn mất cả lám gạo, chẳng những là đắc tội với cả Âu Sơn Đình và cả Diệp Chi Thu, mà còn đắc tội luôn với cả ông chủ cũ Trần Ninh và Tống Sinh Đình. Cô ta bịch một tiếng, quỳ gối trước mắt Tống Dinh Đình và khóc hóc cầu xin tha thứ. Chị Đình à, em sai rồi, em biết sai rồi. Cậu xin chị nệ tình em thân thiết cùng với cả bên nhau bao năm nay, tha cho em một lần đi. Thư ký nâm vi ở bên cạnh Tống Dinh Đình thì phì một tiếng, phị nhộn liền nói. <cười> Bây giờ lại biết gọi rằng Tống Tổng là chị Đình rồi ư <cười> Vừa rồi, nốt nhục mạ Tống Tổng, cô cũng rất là phách nối đó tống sinh đình thì cũng mềm lòng, bà Lâm Vi đừng có nói nữa. Có quay đầu nhìn bếp gọi Trần Ninh, nhẹ giọng để nói. Trần Ninh à, công ty của chúng ta lần này không có bị thiệt hại lớn gì cả, mà Trần Phương Phương thì cũng đã biết sai rồi. Nên không thì chúng ta đừng truy cứu trách nhiệm pháp luật nữa, có được không? Trần Ninh thì cũng không để cho loại tiện nhân như là Trần Phương Phương vào trong mắt. Ở trên thực tế thì xem như là Trần Phương Phương có thật sự là trộm được vaccine hàng mẫu. Xem như là Nam Thiên tạo ra được vaccine, thì anh cũng có cách giải quyết thôi. Anh mỉm cười nói với cả Tống Sinh Đình. Đều nghe vào anh hết. Phương mặt xinh đẹp của Tống Sinh Đình hơi có đỏ lên. Ở trong lòng lại có một chút ngọt ngào. Tống Sinh Đình bình tĩnh nói với cả Trần Phương Phương. Chúng tôi tạm thời không chi cứu trách nhiệm pháp luật của cô. Bây giờ cô có thể đi. Đi. Trần Phương Phương bước ra khỏi cánh cửa này. Không thể trả lại được 20 triệu cho Âu Dương Đình. Đoán trường cũng sẽ bị đưa đến chầu phi thôi Cô ta quỷ gối chắc mặt Tống Chính Đình Không chịu đi khóc nóc cậu xin Chị Đình à Nếu như chị thật sự xem chúng ta là chị em thân thiết Vậy cầu xin chị hãy giúp em một lần nữa đi Em không có trả đủ tiền cho Âu Dương Đình Thì kết cục cũng sẽ rất thảm Sau khi náo loạn ra chuyện này Tống Chính Đình biết rằng tình cảm của cô và Trần Phương Phương Cũng đã không thể trở về như trước đây nữa nhưng mà cô nhìn người đau khổ quỳ xuống cầu xin trước mặt có một chút mềm lòng dù sao thì trần phương phương cũng đã từng là chị em tốt với cả cô lúc đi học thì đã cũng cùng nhau mà tan học thì cũng cùng một chỗ có cái bánh thì cũng bốn trên đôi bạn bè thân thiết chia nhau ăn cho dù là trần phương phương làm việc có nối với cô nhưng mà chợ mắt nhìn trần phương phương bị bán sang châu phi làm gái cô lại không có đành lòng Cô nhìn về phía của Trần Ninh Xin giúp đỡ Nhỏ giọng liền nói Trần Ninh à Chúng ta có thể giúp cô ấy không Một chút xíu tiền thôi Trần Ninh cũng không có đẻ tâm Nhưng mà Trần Phương Phương dám ăn cây táo Xào cây sung Vừa rồi lại còn kiêu ngạo Làm nhục tống sinh đỉnh Còn nêu kéo cả người của linh đại Trần Ninh cảm thấy rằng Nếu như không cho Trần Phương Phương Một chút giáo huấn Thì sau này đoán chừng rằng Mỗi nhân viên ở đây Cũng sẽ có nẻ Có thể bán đứng công ty Anh hơi trầm ngâm Sau đó thì hỏ hứng nước qua người đang quỳ trên mặt đất lạnh đụng để nói. Cô thiếu bao nhiêu tiền? Trần Phương Phương thấy được cơ hội cũng quyết định nói. Tôi bán xe và nhà đi. Thì chắc là có thể cũng được khá khá tiền rồi. Chỉ còn thiếu khoảng độ 5 triệu. Trần Ninh để nói tiếp. Cô tiếp tục ở lại công ty chúng tôi làm. Lương một năm vẫn chính là 500 ngàn. Cô có thể dùng 10 năm tiền lương của mình để trả nợ. Nhưng mà trước khi trả hết lương... Thì cô đều phải làm việc cho công ty, phục tùng mọi công việc công ty bàn giao vô điều kiện. Trần Phương phương liên tục liền nói. Có thể, tôi có thể chứ. Trần Ninh lại liền nói. Đến phòng tài vụ, nến đơn đi. Buổi chiều tôi muốn thấy cô đến làm việc ở công ty. Tất cả mọi người thì nhau nhau nghị luận, nói Trần Phương thật là may mắn. Phạm phải sai lầm lớn như thế nào mà vẫn còn có thể ở lại công ty làm việc. Nhưng mà buổi trưa thì Trần Ninh lại sẵn dò nhân viên chuẩn bị một phòng làm việc nắp kính trong suốt ở bốn phía. Cái phòng kính nhỏ nhỏ này là phòng làm việc cho Trần Phương. Buổi chiều Trần Phương Phương đến phòng làm việc kia đi nằm. Cô ta ngồi ở trong phòng làm việc nhỏ giống như là phạm nhân ngồi tù, cũng giống như là con chó ở bên trong một cái đồng để cho các nhân viên tham quan. Cô ta biết đây chính là Trần Ninh đã cố ý cho cô một bài học lấy cô ta để giết gà giả quỷ. Cô ta nhìn không được mà úp mặt ở trên bàn làm việc khóc. Cực kỳ là hối hận hành vi lúc trước của mình Nhưng mà đáng tiếc thì Ở trên thế giới này không có thuốc hối hận Nhân viên ở bên ngoài nhìn vào Với ánh mắt khác tưởng Chỉ chỉ trò trò Nói đây chính là kết cục của kẻ phản bội Trong văn phòng tổng giám đốc Trần Ninh và Tống Dinh Đình đang ngồi ở trên bàn ăn cơm Tống Dinh Đình nhìn về phía cửa kính Có thể nhìn ra được tình huống ở bên ngoài Nhưng mà ở bên ngoài thì lại không thể nhìn thấy ở bên trong Cô lúc này nhìn người bị giam ở căn phòng kính nhỏ kia. Bị các nhân viên khác nuôi tới nhọm ngó. Tống Sinh Đình thì cười khổ nói với cả Trần Ninh. Cái kiểu trừng phạt này đối với cô ấy có ác quá không? Trần Ninh nhàn nhạt, nhạt nhìn trả lời. anh ngược lại thì cảm thấy rất là nhân từ đó. Cô ta trộm tài nhiều mật của công ty bán cho phe đối thủ. Để đổi nạn lấy lợi ích. Đây là phạm pháp. Vốn dĩ nên ngồi tù. Chúng ta không chỉ cứu pháp luật cô ta để cho cô ta tiếp tục ở đây làm việc. Lấy tiền nương mời năm để trả nợ Thử hỏi rằng chết đời này Có công ty nào lại trừng phạt tội đồ nhân tử như thế không Trần Ninh nói đến đây liếc mắt nhìn tới Trần Phương Phương ở bên ngoài Cô ta phản bội em Còn đám nhân viên của em lúc trước Có rất nhiều nhân viên đứng về phía cô ta Đều đã chuẩn bị ăn bánh khác rồi đó Nếu như anh không lấy cô ta ra Để giết cả xa khỉ Giăn đe một chút Thì sau này bất cứ nhân viên nào Cũng có thể bắt nạt em đó Nói đi thì nói lại Thì Trần Ninh vẫn chỉ là thức giận việc Trần Phương Phương bức ép Tống Sinh Đình đến phát khóc Cho nên rằng Trần Ninh mới muốn phạt Trần Phương Phương Ở trong mắt của Tống Sinh Đình Đều là cảm động Cô nhẹ nhàng điện nói Lần này may mà có anh Nếu không em cũng không biết phải làm sao nữa Nhưng mà em cảm thấy rằng bây giờ Xét cả giả quỷ đã đạt được mục đích rồi Hay là phá bỏ phòng làm việc kia đi Của Trần Phương Phương đó Trần Ninh thì yên lặng Sau đó điện nói Cô ta ứng trước tiền lương 10 năm Nếu như cô ta không phát lên nhanh Thì đoán chừng cũng sẽ phải ở lại công ty Làm tới 10 năm Cứ xăm cô ta trong phòng kính Đoán chừng thì vào cũng không đẩy nặng Mà chuyện đi thì chúng ta cũng mang tiếng là nòng xã hẹp hòi Cứ như vậy đi Cứ để cho cô ta ngồi trong đó một tuần Sau một tuần thì mới để cho cô ta Trở về phòng làm việc như cũ tống sinh đình nhất thời vui vẻ Ừ Vẫn là chồng em suy nghĩ chu đáo mà Mặc dù thì thường ngày anh cứ ẻo ải không thích làm việc Nhưng mà em thấy rằng anh làm việc rất là quả khuyến so với em thì mạnh mẽ hơn rất nhiều Cứ giống như là thống soái tọa chấn một phương vậy Trần Ninh thì nhìn nháy mắt Có đúng không? Tống Sinh Đình gật đầu để nói Đúng nha, em đang suy nghĩ đây Rất khoát là để anh đến làm tổng thống giám đốc của tập đoàn đi Em là người phụ giúp anh là được rồi Tống Sinh Đình nói như vậy Ngoài chứ cảm thấy rằng Trần Ninh đảm nhiệm chức vụ giám đốc Có lẽ sẽ đề cao được thân phận và địa vị của Trần Ninh Miễn cho người khác nói rằng Trần Ninh không có việc gì làm Nghĩ anh suốt ngày chỉ là ăn bám Cô sợ Trần Ninh sẽ bị tổn thương Nhưng mà vừa rồi Thì cô còn không ngớt miệng khen Trần Ninh Nói để cho anh ta làm tổng giám đốc Thì Trần Ninh lại như là xe tổ xích Trần Ninh cũng quyết nắc đầu ừ, Không không không đâu Anh là người khá nửa Vẫn là vợ của anh nên ở lại, Ở nãy anh ở dưới được rồi Tống Sinh Đình nghe vậy chạm mắt, gương mặt xinh đẹp, đỏ ửng đen. Cô xấu hổ trường mắt nhìn tới Trần Ninh một chút, tức giận trách móc. Trần Ninh à, anh thật như mày. Nói xong thì cô nhấc giải cao gót, đá anh ta một cái. Trần Ninh nghe vậy thì chuyển sợ, sau đó thì mới liền phản ứng lại. Anh vừa rồi nói câu kia, ít nhiều thì cũng có chút mập và Tống Sinh Đình thì chắc chắn đã hiểu nằm rồi. Trần Ninh dạo khóc dạo cười, ở trong lòng thì cảm thấy rằng rất nản oan uổng. Anh thật sự không có đùa. Anh chính là điều manh hỏi nào chứ. Câu lạc bộ thương vụ của công ty Thiên Nam. Âu Dương Đình nổi giận ở gần đó. Diệp Chi Thu thì vẻ mặt bất đắc dĩ đứng ở bên cạnh. Âu Dương Đình chặn mắt nhìn mắng Mẹ nó, con tiện nhân chẳng phương phương kia. Cũng sắm đùa với cả chúng ta. ư Nếu như không phải rằng cô ta bán cả gia tài mà đền tới 20 triệu cho tôi, tôi sẽ trực tiếp bán cô ta đi châu phi thôi. Diệp Chi Thu thì đỡ mắt kính điện nói. Tôi nghe ngóng được là... Là Trần Vượng Phương bị Trần Đinh tính kế đó Cô ta bây giờ bị nhốt Ở trong một phòng làm việc nhỏ và trong suốt Vì các nhân viên của Linh Đại chỉ trọ Cũng rất thảm rồi Âu Dương Đình thì hơn hạnh Là cô ta đáng đợi Diệp Chi Thu từ chối cho ý kiến Chỉ nhanh nhận để nói Anh Âu Dương à Chúng ta tới Trung Hải Phòng sát con đường mua thiết bị của Linh Đại Còn có lần này trộm tài niệm cả thương vụ nữa Đều đã thất bại Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây Âu Dương Đình hiếp mắt liền nói, Tôi nghe nói rằng xưởng điều chế thuốc ở bên kia mới đầu tư dây chuyền sản xuất thứ nhất, bây giờ đã là hoàn thiện, bắt đầu sản xuất một nhóm hàng mẫu đầu tiên rồi. Diệp Trí Thu gật đầu, Đúng vậy, sau khi sản xuất xong nhóm hàng mẫu đầu tiên, thì sẽ được đưa đến cục sực phẩm để kiểm nghiệm. Nếu như kiểm nghiệm không có vấn đề gì, thì sẽ thuộc hoạch được danh tiếng không nhỏ đó. Chính thức sẽ đưa vào thị trường, bắt đầu tiêu thụ. Âu Dương Đình cười nạnh, bọn họ đừng có mơ mà chạy qua được cục kiểm nghiệm được dược phẩm nha mắt của diệp chi thu lại sáng lên kinh ngạc liền nói anh định trả trò ở cục kiểm nghiệm kẹp chết linh đại ở đây ư âu dương đình đắc ý nhìn nói <cười> cục phó của cục kiểm nghiệm dược phẩm ở thành phố trung hải viên hải phi chính là em họ của tôi lúc linh đại đưa thuốc đến kiểm nghiệm có thể sẽ để cho em họ tôi kẹp chết bọn họ ở đây rồi diệp chi thu nghe vậy cười ha ha lại liền nói <cười> ý kiến hay đó, xem như rằng tống sinh đình không phục rồi, nháo đến cục quản lý của thành phố trung hải thì cũng vô dụng thôi, bởi vì mặc kệ là cục trưởng thành phố trung hải hay là gì thì đều phải nể mặt nhà họ đường. Âu dương đình và cả diệp Thi chi thu đã tính toán xong cửa kiểm nghiệm thuốc, kẹp chết tống sinh đình, đà vaccine của tống thế đình không còn có cách nào ra thị trường được. Mà lúc này thì ở trong khu nhà cao cấp của tống gia. Tổng đó ra từ Tống Thanh Tùng, dẫn theo Tống Trọng Hùng và Tống Trọng Bân, cùng với cả người nhà, nhờ tình chiêu đãi người ở Thiên Hảo đến Tống Gia. Chính là Tống Hiến. Tỉnh Thành, Tống Gia, tỉnh Giang Nam, Tống Thị, Đích Tông. Bọn Tống Thanh Tùng ở Trung Hải cũng chỉ được xem như là một nhánh của đại gia tộc Tống Thị ở Giang Nam mà thôi. Tống Gia ở tỉnh Thành so với bọn họ ở thành phố Trung Hải đúng chính là một cực kỳ mạnh rồi. Ở trong mắt của bọn người, Tống Thanh Tùng... Tống gia tỉnh thành giống như là một hoàng tộc tống gia vậy. Mà lần này tỉnh thành tống gia, tống tam gia, tống hiến đích thân đến thành Trung Hải, đến để thăm dò tấm thanh tùng. Đám người tống thanh tùng đúng là được sủng mà lại sợ, giống như là triều đại phương gia, rất là cung kính mà triều đại không dám thất thế với cả người của tổ hiến. tống hiến thì mặc dù đã là 40 năm tuổi rồi, nhưng mà lần về bối phận, Thì cũng chỉ là thế hệ với cả Tống Thanh Tùng Nhưng mà vì thân phận của Tống Hiến quá cao quý Tống Thanh Tùng thì không dám xưng huynh gọi đệ với cả Tống Hiến Mà gọi Tống Hiến chính là Tam Gia Lúc này thì mặt mũi của ông ta chẳng ngập sự suy định và liền nói Tam Gia à? Đời này ngài đến ừ, Gia Quang Giá Nâm Đến Tống Gia chúng tôi à, Không biết là có gì chỉ giáo Tống Hiến thì khiếp mát của ngạo liền nói À cũng không có gì Nghe nói rằng các ông đã cầm được quyền đại lý vaccine ung thư khán. Chúng tôi là Đồng Tông, cũng chính là người một nhà, có tiền thì phải cùng nhau kiếm. Tống Đại biểu tình rằng Tống gia đến hợp tác với cả nhánh ở Trung Hải, chuyện kinh doanh vaccine, chúng ta muốn tham dự một phần. Bọn người Tống Thanh Tùng nghe vậy thì biết rằng bọn họ vì chuyện vaccine mà đến. Tống hiện thấy sắc mặt khác thường của Tống Thanh Tùng, ông ta không vui nhỉ nói. Sao? hãy nhớ các người không vui khi tỉnh thành thống thị chúng tôi tham gia nhỉ thống thanh tùng nào dám đắc tội với cả tỉnh thành thống gia chứ cũng quyết định nói tạm giả quyền đại lý vaccine ung thư gan là của cháu gái thống dịch tình tôi có muốn tham gia một phần vào đó mà nó cũng không cho e đã thống gia ngày mở miệng nó cũng sẽ không nể mặt đâu thống hiến điển hờn này làm càn nữa gia tộc chúng ta luôn luôn tôn nghiêm Người trong gia tộc cũng phải có quy cùng. Tông sinh đình dám vì là tư nợi mà ngỡ nghịch như vậy. Tông Thanh Tùng lại cố ý nên nói. Đứa cháu gái này của tôi đã là lấy chồng. Nó gả cho Trần Ninh. Cháu gái gả ra ngoài thì cũng như là bát nước đổ đi rồi. Những lời mà chẳng bối ở trong tộc như chúng ta nói ra. Đối với nó thì cũng không có tác dụng gì đâu. Tông Hiến thì giận tím mặt. gả nó đi. Nó cũng chỉ là họ Tống. Chỉ cần con là họ Tống. Thì đâu là người trong tộc của chúng ta, có gì tốt thì phải chia cho người trong tộc một phần chứ. Nếu Tống Thanh Tùng ông không có dạy được nó, thì để một trường bối ở trong tộc là tôi dạy đi. Tống Hiến nói tới đây, thì phân phó thuộc hạ lập tức đến công ty, kêu Tống Dính Đình lập tức đến đây. Thưa quý vị và các bạn, tập 39 xin được phép kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.